trương một trăm bảy mươi bốn bức hình tàn khuyết thần bí còn cách thành thị mấy trăm thước tiêu viêm phi hành tốc độ từ từ chậm lại thân thể khẽ run lên từ bên dưới sau lưng tản ra từng đợt quang mang nhàn nhạt, nhạt chậm rãi co rút lại cuối cùng hóa hình xăm áp vào trên lưng tiêu viêm thân thể từ giữa không trung đảo một vòng tiêu viêm hai chân vững vàng đứng trên mặt đất phủi nhẹ một ít bụi trên quần áo, sau đó ngẩng nhìn đầu lên. một tòa thành thị màu vàng xuất hiện. cuối tầm mắt liền mỉm cười đồng thời thở phào một hơi. có lẽ nguyên nhân bởi vì đến gần sa mạc, khí trời lên này có chút khô hanh, cùng với nóng bức, ánh nắng nóng cháy từ trên bầu trời chiếu xuống, lướt mặt đất dưới chân đến lỗi không ngừng tản ra hôi hổi nhiệt khí luồng nhiệt khí chậm rãi bốc, khiến cho tầm mắt của con người xuất hiện ảo giác vận bẹo như mơ hồ. Theo lẽ thường mà nói, ở trong hoàn cảnh thế này chẳng có bao nhiêu thoải mái. Hẳn là không có người nào cảm nhận nổi cảm giác thư thái. Song Tiêu Viêm lại ngạc nhiên phát hiện, từ khi chân hắn giẫm vào biến thổ địa này, tự hỏa đấu khí đang lưu hành trong cơ thể bỗng nhiên trở nên hứng khởi lên rất nhiều. Hơi hơi kinh ngạc một chút, tiêu viêm vươn tay ra không gian trước, chụp chụp vài lượt rồi hé miệng nhấp nhát. Sau đó, một lúc lâu, chợt hiểu ra, liền nhẹ giọng nói. Khó trách, trong không khí ở đây, cơ hộ 80% năng lượng đều là thuộc thổ thuộc tính cùng hỏa thuộc tính. Đúng, nguyên nhân bởi vì địa hình của đại sa mạc Tháp Qua Nhĩ, thích hợp với người tu luyện hỏa thuộc tính công pháp cùng thổ thuộc tính công pháp, Mà ngươi từ hỏa trong cơ thể lại là hỏa diện đặc thù liên quan đến mặt trời Tự nhiên so với thường nhân cảm giác nhạy cảm hơn một chút Trong giới chỉ truyền ra tiếng cười thả nhiên của dược lão Mà cũng là mục đích này mà tại sao ta muốn người tới sa mạc tu luyện Điều kiện gian khổ nơi này dùng để tôi luyện thực thích hợp Hơi gật đầu tiêu viêm nhẹ thở ra một hơi vỗ trên người tấm lụa dược sư trường bảo tinh xảo. Được làm như một tác phẩm nghệ thuật, sau đó chậm rãi bước tới hoàng thổ thành thị kích đó không xa, cách gần, càng gần thành thị, xung quanh người trên đường càng nhiều. Những người đi đường nam tử phần lớn đều là cánh tay để chân, cả người da rẻ ngăm đen, liếc mắt nhìn cái trông tựa hồ có chút khảo xà. Mà thỉnh thoảng một tu đi qua mặc dù da rẻ cũng hơi ngăm đen, Bất quá lại có chút khuynh hướng pha lẫn màu cổ đồng gợi cảm. Nữ tử lơi lại không quá kín đáo thẹn thùng giống như các nữ tử. Ở trong đế quốc, áo da một bộ bó sát người chỉ vừa vặn che lấy bộ ngực cùng hạm thân. Còn lại vòng eo mảnh khảnh để chân. Trên đôi chân thon dài phần bắp đùi chỉ quấn lấy một ít vài ngắn ngủi. Giữa lúc hành tẩu, vòng eo dãy ruộng như rắn lỗ nước, quấn lượn ý bỉ cùng phong tình vô cùng mê người một đường đi tới tiêu viêm coi như là mở rộng tầm mắt chớp chớp miệng ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy được cụ thể quy mô của tòa thành thị màu vàng chỉ thấy chỗ phía trên nơi cửa thành hai chữ đỏ như máu cực lớn cắt trên tường từ xa nhìn lại liền có cảm giác giống như là máu tanh nhàn nhạt mặc thành nhẹ giọng nhẩm một câu tiêu viêm cười cười chậm rãi hướng vào cửa thành đi tới. Tại cửa thành có hơn 10 tên binh lính thân mặc giáp trụ Cầm trong tay trường thương quát bảo những người qua đường vào thành dân lục Thuế Nhìn những binh lính kia không để ý đến độ nóng bức Bộ giá mang theo vũ trang hạng nặng là... Tiêu viêm trong lòng thoáng ngạc nhiên Đây lại phòng vệ như thế nào so với thành Khổng lồ như hắc nham thành lại còn xâm nghiêm hơn Có lẽ xuyên cớ bởi vì khí trời nóng bức Những thủ vệ binh lính gác nơi đây Cũng bị khí trời khiến cho có chút kích động Tiếng quắc mắng từng hồi vang lên không khách khí Không ngừng thúc dụng những người vào thành Đến gần cửa thành Nghe tiếng quắc mắng từ trong miệng bọn binh lính Tiêu viêm hơi nhíu mày Lắc đầu sau đó trực tiếp đi vào thành thị Tại Gia Mã Đế Quốc Liện dược sư cơ hồ Là một nghề nghiệp được hưởng thụ Đánh ngộ không khác gì quý tộc Tại những chỗ gần cửa thành Đều có lệnh miễn lục thành phí, mặc dù đối với một luyện dược sư chút tiền ấy chẳng đáng là cái gì. Bất quá, chút thể diện này lại làm cho tất cả luyện dược sư cảm thấy hài lòng. Hắc Tiểu Tử không phát hiện nơi này có biết gì, nhưng không coi ai ra gì, tiêu viêm trực tiếp đi vào cửa hành, một gã binh lính còn mắt nhất thời trừng lên, song tiếng quát mắng của hắn. Âm thanh còn chưa hoàn toàn dứt, trong tầm mắt hắn thoáng nghiện lên nằm viên liệu dược trừng, dược sư Trương Bảo cực kỳ kinh sợ trên người Tiêu Viêm. Lập tức, tiếng mắng còn chưa thoát ra khỏi miệng đã vội vàng nuốt vào. Vẻn lẫn giữ chi khuôn mặt chuyển hóa thành tươi cười lệnh bợ. "Đại nhân, ngài muốn vào thành." Ừm. Cất bộ không ngừng, Tiêu Viêm chậm rãi hướng tên binh lính đi tới, thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, sau đó gót chân hơi đạp mạnh xuống. Chà vai cứ thế bước vào trong thành cục cục. Nhìn thấy Tiêu Viêm không để ý đánh đắc tội vừa rồi của hắn, vẻ bình lĩnh trên khuôn mặt hiện lên một nét thoáng may mắn, luốt một miếng lực bọt, vội vàng sai người cất tiếng hô. "Đại nhân, gần đây tháp qua nhĩ đại sa mạc, xảy nhân có chút không an phận, ngày nếu muốn ra khỏi thành nên có chút cẩn trọng." Tước bộ hơi dừng lại, biết được cái tin tức ngoài ý muốn, Tiêu Viêm cũng hơi gật đầu, sau đó thân hình chậm rãi biến mất tại bóng tối bên thông đạo tường thành. Mẹ kiếp, thiếu chút lửa thì xong đời rồi Nếu như bị thượng cấp biết lão tử đắc tội với nhị phẩm luyện dược sư Không đem ta ra bên ngoài cho chó ăn mới là lạ Nhìn bóng lưng của tiêu ghiêm biến mất Tiên binh lính lúc này mới hoàn toàn thở một hơi lau mồ hôi lạnh một lần nữa Úc trở lại chỗ ngồi của mình Có lẽ bởi vì kinh hãi vẫn còn nên hắn cũng thu liễm rất nhiều Không còn dám quát mắng lung tung về hướng những người đang qua đường vào thành chậm rãi bước ra khỏi thành tường thông đạo tối tăm, tầm mắt hơi sáng lên. Một khối xa mạc thành thị kiến trúc quần thể đặc sắc xuất hiện trong tầm nhìn. từng hàng từng hàng phòng ốc kiến trúc của quái làm cho tiêu viêm có chút mở rộng nhãn giới. đứng ở trên ngã tư đường, tiêu viêm ánh mắt đảo qua những người đi đường. lát sau có chút ngạc nhiên trong lòng hỏi: sư phụ hiện tại đi đâu? trực tiếp cứ tiến vào tháp qua nhĩ xa sa mạc sao? cứ đi bừa vào sa mạc theo lời người nói rồi không bị lạc vùi trong sa mạc cũng sớm bị chết cát vì thiếu nước trong giấy chỉ thanh âm khiển trách của dược lão truyền ra số hổ cười cười viêm háng rộng nói con cũng là lần đầu tiên đến sa mạc mà chúng ta bây giờ kể tiếp làm gì trước tiên đi mua bản đồ của tham quan những sa mạc trong thành thị hẳn là có cửa hàng chuyên bán bản đồ việc này rất trọng yếu Mặt khác ngươi chuẩn bị đầy đủ nguồn nước Hơn nữa còn tới tiệm thuốc mua sáng một ít khu xà dược vật Xà nhân trong tháp khoa nhĩ đại sa mạc am nghiệp nhất là sử dụng độc xà phấn công Cẩn thận một chút cũng không thừa Dược vào hốc trầm ngâm nói Chuẩn bị cho tốt mấy thứ đó Hôm nay hẳn đã không đủ thời gian lập tức tiến vào tháp khoa nhĩ đại sa mạc Cho lên hãy dạy thành thị nghỉ một đêm Được rồi, hồi khí tán trong tay người cũng sắp dùng hết Tối nay là chuẩn bị tu luyện, bất quá cũng may là lần trước trong sân cốc mà thiếu sơn mạch thu thập dược liệu cũng đủ dùng. Tối nay ta tranh thủ luyện chế một ít, chờ chuẩn bị xong hết sáng mai chúng ta lập tức tiến hành vào tháp quỷ nhĩ sa mạc. Nghe từ lời sự với áo ra hàng loạt việc cần làm, tiểu viêm bất đắc dĩ gật đầu thở dài một hơi, thuận tay kéo một người qua đường, hỏi xem cửa hàng bán bản đồ sa mạc ở đâu. Người qua đường bị tiểu viêm kéo lại, Mới đầu, sắc mặt thoáng có chút không kiên nhẫn Bất quá khi nhìn thấy trên ngực tiêu viêm gắn luyện Dược sư huy chương nét mặt đang bất mãn, Phội vàng thu lại Tỏ vẻ cực kỳ khách khí nhiệt tình Chỉ cho tiêu viêm vị trí cửa hàng Ngay khi tiêu viêm cảm tạ Các tử, người này vẫn còn thá thiết Đại khái Mang cả giá cả bản đồ nói hết một lượt Cùng người qua đường nói tiếng tạ ơn Tiêu viêm trong lòng bàn tay Khẽ vuốt tấm luyện dược sư huy chương trên lồng ngực Cẩm Thanh lắc đầu, không thể không nói, thân phận này thực rất thực dụng. Trong lòng cảm thán một tiếng, Tiêu Viêm rất nhanh chuyển qua góc đường, sau đó như theo lời chỉ dẫn của một người qua đường, hướng tới bản đồ tốt nhất của Mạc Thành đi tới. Sau một hồi hành tẩu không nhanh không chậm, cửa hàng bản đồ tên Cổ Đồ xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Viêm, ánh mắt quét qua mặt ngoài cửa hàng. Tiêu viêm có chút kinh ngạc Cửa hàng này so với những cửa hàng xa hoa Đường Hoàng Nhìn qua mơ hồ ẩn ẩn một chút khí chất cổ phác Trong lòng mang theo vài phần kinh ngạc Tiêu viêm chậm rãi đi tới cửa hàng Bên trong cửa hàng có không quá mức rộng rãi Hai miếng việt thạch tỏa ra nhàn nhạt Hào quang Làm cho cửa hàng có chút ánh sáng Ánh mắt đảo qua bên trong cửa hàng người vào trong mua sắm bản đồ cũng không có một vẻ vắng lặng im lìm làm cho tiêu viêm có chút nghi hoặc có hay không mình đi nhầm chỗ chậm rãi tới trước cửa hàng tiêu viêm ánh mắt lướt qua đứng cuối quầy một vị lão giả đang cúi đầu cẩn thận chạm khắc vật gì đó vị lão giả này tuổi hiện nhiên khá lớn bất quá mặc dù lão giả mái tóc đầu bạc phơ nhưng bàn tay khô héo cầm dao khắc vô cùng vững chắc hữu lực Không có tiếng cuối giày vị lão giả kia Tiêu viêm tắm mắt đảo qua những tấm bản đồ trên quầy Hăng hái cầm trong tay lật qua lật lại nhìn Những lộ tuyến rõ ràng trên bản đồ làm hắn hài lòng gật đầu Xem xét một hồi tiêu viêm nhìn lão giả vẫn chưa có ý chấm dứt Ở che miệng lần nữa chậm rãi bước chân đi tới góc cửa hàng Bước tới một cái giá gỗ cổ xưa Cái giá gỗ này rõ là liên đại khá lâu Mặt gỗ mục thành lỗ Chất bừa thành đống Một vài tấm bản đồ đã ô vàng Mặt ngoài những tấm bản đồ này có một ít dấu vết phàn tàn phá Tựa hồ là khi chếp tạo bản đồ thất bại lên thành phế phẩm Bàn tay tùy ý phủi bụi trên đống bản đồ ô vàng Một lần nữa hơi móc nhẹn nhạt bốc lên Hơi như mày tiêu viêm cầm một đống bản đồ phế phẩm Bàn tay có chút run run Một bức hình tàn khuyết chỉ cỡ bằng bàn tay đột nhiên từ trong đống Tác phẩm tàn phế rơi ra ngoài cũng không có quá mức để ý đến bức tàn huyết rơi xuống. tiêu viêm lật xem một chút những bản đồ tàn phế trong tay, sau đó nhàn nhạt chán đặt trở lại. đúng lúc đặt trở lại, ánh mắt biến nhát của hắn lướt qua bức hình tàn huyết nhôn nhỏ. nhỏ. con mắt đầu tiên là hơi chớp chớp, sau đó bàn tay đang di động trượt cứng lại. nay bàn tay thoáng có chút run rẩy cẩn thận đem cầm lên bức hình tàn huyết. Tiêu Viên đột nhiên cảm giác được trái tim hắn lúc này kịch liệt đập thành tiếng, dùng sức cố luốt một ngụm nước bọt, đem tấm hình tàn khuyết cổ xưa đặt trong tay, ánh mắt mang theo tiêm mừng như điên cẩn thận quét nhìn những thần bí lộ tuyến thoáng có chút quen quen trên bức hình. Một hồi lâu sau, Tiêu Viên chậm rãi nhắm mắt, hít một hơi, run rẩy thì thào, quả nhiên là nó.